tuần trước là tuần trước là cái bài quan trọng cho nên là thầy nói nhiều quá nói nói quá giờ luôn do đó mà tuần này sẽ để thời gian cho cho phật tử hỏi nhiều hơn bởi vì cái cái pháp tu mà thầy hướng dẫn là quan trọng là ở cái chỗ mà mình nhận thức à về nào thật đúng. Rồi nếu mà mình nhận thức chưa đúng á, thì thì thì vẫn không thể vào được. À do đó mà chưa hiểu á, là phải hỏi đi hỏi lại thật nhiều để cho thật là thông suốt á, thì khi đó mới mới vào được. Bởi vì à, gần như là cái cái pháp tu này á, là đặt cái trọng điểm ở nơi chỗ nhận thức đúng. Bởi vì trong bát chánh đạo thì cái chánh kiến là đứng đầu. Bởi vì cô có, có chánh kiến, tức là mình phải nhận thức đúng. Chánh kiến có nghĩa là nhận thức đúng, mà nhận thức ở đây đó tức là là thấy biết đúng. Khi mình thường nhầm lẫn một vài cái từ. Ví dụ như là cái từ mà tri kiến. Vậy là cái từ kiến thức là hai hai cái đó nó khác nhau. Kiến thức á, là một số cái thông tin mà mình thu nhận được. À, có thể là do mình học hỏi là nghe ngóng từ bên ngoài mà mình mình có được thì cái đó đó là cái kiến thức. Còn cái tri kiến đó, tức là cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đã có trải nghiệm qua. Thì thì mới gọi là tri kiến. Cho nên là cái cái, cái cái cái tri kiến đó tức là có trải nghiệm thực. Thì trong cái cái cái sự tu tập á cái trải nghiệm thực là cái chính cho dù là cái cái lúc đầu á có thể là mình nghe từ bên ngoài, có thể là mình nghe cái, cái nhận thức từ bên ngoài, nhưng mà mình để ý như thế này, tại sao mà khi đức Phật ngài ngài giảng đạo thì có người họ họ họ, họ vào được liền, vào được liền đó là bởi vì họ đã từng trải nghiệm qua cái đó, cho nên khi đức khi đức Phật nói đấy thì là họ thấy ra ngay cũng như bây giờ ví dụ như các vị đã đến cái cái chùa Bửu Long này rồi đã từng là đi tham quan trong cái chùa Bửu Long này biết cái tổ chức chùa Bửu Long này như thế nào biết hết rồi cho nên á nghe ai nói là nói đến cái chùa Bửu Long là quý vị biết ngay nhưng mà cũng có một cái cái cái cái biết khác đó là cái biết mà mình mình đọc sách mình chưa bao giờ tới chùa Bửu Long nhưng mà mình đọc sách rồi cuốn sách đó cũng mô tả tường tận về cái chùa Bửu Long thì lúc đó đó mình cũng biết nhưng mà cái biết đó đó là cái biết mà nó chỉ có kiến thức thôi chưa chưa có cái chưa có tri kiến à, cho nên là phải Phải phân biệt được giữa hai cái từ là kiến thức và tri kiến khác nhau thế nào Có nhiều người Phật Pháp rất giỏi Nhưng mà hoàn toàn là kiến thức chứ không có tri kiến Không có tri kiến về Phật Pháp mà chỉ có kiến thức thôi à, Tri kiến tức là cái mà mình đã có trải nghiệm qua à, Giờ thêm hai từ khác nữa Đó là Trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau sao? Nhiều nhiều khi mình rất nhầm lẫn giữa cái chữ trải nghiệm và là kinh nghiệm. Trải nghiệm á là mình có trải qua. Thí dụ như mình uống nước. Bây giờ cả mọi người đều đang uống nước hoặc là mọi người đang ăn chè. Thì lúc đó mọi người đều đã trải nghiệm qua cái cái vị của cái nước hay là của cái trà đó. Thì cái đó gọi là trải nghiệm. Nhưng mà sau đó sau đó là sau khi mình trải nghiệm rồi đó, thì mình thu thu thập cái mà mình trải nghiệm đó trở thành một cái một cái cái khái niệm, một cái ý tưởng Một cái tư tưởng hay là một quan niệm Thì lúc đó là nó trở thành kinh nghiệm Kinh nghiệm tức là Nắm bắt cái cái cái trải nghiệm Trở thành một kết luận à, Tức là thường thường khi nói kinh nghiệm Tức là tôi có kinh nghiệm rồi Nhưng mà bây giờ mình Tất cả mọi cái đó Thực ra đó tất cả mọi cái Mình đều trải nghiệm thôi Chứ không thể kinh nghiệm được Bởi vì á, ví dụ như mình lần này mình uống nước, lần sau mình uống nước, lần này mình ăn cơm, ngày mai mình cũng ăn cơm, nhưng mà mỗi lần ăn cơm là mỗi cái cái trải nghiệm khác nhau. Còn nếu mình hình thành kinh nghiệm á thì đối lúc á nó sẽ xen cái cái, cái cái cái cái tư tưởng cá nhân của mình vào. thí dụ như bây giờ thế này. Hôm nay mình ăn cơm á thì là là rất ngon. Nhưng sau đó đó gây nhau với cái người nhà bếp. Gây nhau với người nhà bếp, cho nên ngày mai đó thì cái người nhà, cái người nhà nhà, nhà bếp nó dọn cơm lên, thực ra nó cũng ngon như ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ đó, mình ăn mình thấy không ngon. Là tại vì á thực thực ra là đôi lúc mình mình dùng những cái kinh nghiệm đã có sẵn để mà áp đặt lên cái cái mà mình đang trải nghiệm. Thành đó là kinh nghiệm có từ trải nghiệm nhưng mà đã hình thành qua cái cái cái cái đầu óc của mình, qua cái lý trí, qua cái đánh giá, à, qua cái mà thu nhận và và um, nói chung là mình có phê phán hay là có cái gì trong đó rồi. cho nên bây giờ mình trở thành ra một cái kinh nghiệm. thực ra kinh nghiệm cũng là hay. thí dụ như bây giờ thế này, mình mới tập lấy xe thì không bằng là mình tập lấy xe rất nhiều ngày bởi vì mình tập lái xe rất nhiều ngày thì mình có kinh nghiệm về lái xe hơn. Đó. nhưng mà cái kinh nghiệm đó là nó rất nguy hiểm bởi vì cái kinh nghiệm thường là bị xen vào những cái, cái cái cái cái gọi là tư kiến tư dục tức là cái mà mình cái thấy cái cái cái ham cái ham thích của mình tức là trong đó có đánh giá cái cái thích cái không thích trong đó cho nên nó hoàn toàn là một cái trải nghiệm khách quan. Đó. Một trải nghiệm đã trở thành trụ quan gọi là kinh nghiệm. Đã. Thì thì mình nói những cái này để mình mình lưu ý để mình biết đó là là cái bám ngã nó dễ hình thành qua cái tri kiến rồi nó trở thành ra là cái kiến thức à, và cái tri kiến là nó phát xuất từ cái trải nghiệm. Tri kiến chính là trải nghiệm. Nhưng mà khi mà mình hình thành cái kiến thức á, thì nó đã trở thành kinh nghiệm. Đó. Thì mình thấy là mình mình thấy là ở trong đời sống á, thì à, kinh nghiệm rất rất quan trọng. Nhưng mà đồng thời á kinh nghiệm cũng là làm trở ngại cho cái nhận thức mới của mình. Theo thiền á khi làm Bằng cách nào mà mỗi lần mà mình trải nghiệm bất kỳ một cái điều gì, dù cái điều đó mình trải nghiệm nhiều lần, thì vẫn là mới mẻ. Thì khi đó mới là mới được. Còn nếu mà mình trải nghiệm lần thứ hai, thứ ba, thì mình thấy là chuyện đó giống như mình đã biết rồi. Khi mà mình trải nghiệm một cái, mà mình trải nghiệm với cái cái tâm ý là mình đã biết rồi, thì lúc đó không còn trải nghiệm nữa, mà lúc đó mình sống với kinh nghiệm. Quý vị có, có, có phân biệt ra được cái đó. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là Thấy như thực thấy Hay là thấy chị là thấy à, Nghe chị là nghe Hay là thấy như thực thấy Nghe như thực nghe Tức là Đức Phật Ngài muốn là mình trải nghiệm như thế nào á, Thì thì nó là như vậy thôi Chứ đừng có hình thành kinh nghiệm à. Nếu một trải nghiệm mà mà đúng, tức là cái trải nghiệm đó được lần trước ở thầy nhắc lại lần trước ạ, lần trước là mình nói là nếu mình trải nghiệm tất cả mọi thứ mà với cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, hoặc là thần đồng chú tâm quan sát, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó đó mình sẽ học ra được rất nhiều sự thật. Nhưng mà vẫn không hình thành kinh nghiệm. Không cần hình thành kinh nghiệm, tức là Có kinh nghiệm Tức là có trải nghiệm Thì nó sẽ có kinh nghiệm Nhưng mà mình Khi mà mình trải nghiệm cái Lại một điều gì Hoặc là một cái gì mới Thì vẫn là hoàn toàn mới Chứ không dựa vào kinh nghiệm Cái kinh nghiệm á Cái nguy hiểm của kinh nghiệm á Là mình quá dựa vào kinh nghiệm Kinh nghiệm nó có thể trở thành thói quen Cái từ thói quen á Là cái từ mà rất dễ hiểu lầm thầy á thì thầy nói rằng là chính thói quen á là sinh ra vô minh. Chính thói quen á là sinh ra vô minh. Tại vì á khi kia mình bước lên cái cầu thang à, lần đầu á thì mình rất cẩn thận. Mình xem có thử là nó bước cỡ, cỡ nào rồi Khi đó mình mới bước cái, cái cái bước thứ hai, rồi bước thứ ba. Cho nên á lần đầu mình chưa có có quen cái cầu thang. Nhưng mà mình lại không táy Mình chưa bao mình chưa chưa có lần cầu thang nhưng mà mình lại không tái. Trừ phi là khi mình đi mình không có thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà hễ mà cái mà mới đó là thường thường là mình thận trọng chú tâm quan sát nhiều hơn. Mình tinh tấn chánh niệm tinh giác nhiều hơn. Còn khi mình nó bước quen rồi á là bây giờ cái cầu thang của thầy đó, là thầy chạy cũng được đó. Thầy cứ chạy lên chạy xuống cũng được đó, thầy không có cần phải là đi cẩn thận nữa. À, là bởi vì nó trở thành thói quen rồi. Nhưng mà khi trở thành thói quen như vậy á thì mình không thần trọng chú tâm quan sát nữa. Thực ra đó cái cái hai từ này á bây giờ hồi nãy là mấy tôi tôi sai xấu sẵn hai từ á. Thế này bây giờ hai từ này là thế này này. Là thói quen và nhu nhuyễn. Thói quen là khác mà nhu nhuyễn là khác. Ví dụ như bây giờ một cái em học đàn piano. Mới đầu thì cái tay cứng lắm. Nhưng mà đàn rất nhiều lần rồi á thì qua cái thần trọng chú tâm quan sát thì dần dần dần á là em đó đánh đàn là cái cái tay bây giờ là cứ đưa qua đưa lại như thế này tức là cái này không phải là thói quen mà là nhuần nhuyễn nhuần nhuyễn là khác với thói quen thói quen á là mình không cần phải thần trọng chú tâm quan sát nữa mình không cần tinh tấn chánh niệm tinh giác nữa mình cứ làm đài nó nó cũng vẫn cứ đài Vì vậy cho nên á Cái thói quen nó đưa đến là Vô minh Cái thói quen đưa đến vô minh Tức là thói quen làm cho mình là không cần phải để ý nữa Không cần phải thận trọng chú tâm quan sát gì nữa yeah. Cho nên á cái thói quen Là rất dễ hình thành vô minh Nhưng mà nhuận nhuận thì khác Nhuận nhuận tức là Mỗi lần mà mình Mình thực hiện cái... Ví dụ như em bé học đàn piano đó, Thì lúc đầu đó là em bé... Phải hết sức thần trọng... Thì khi đó mới mới được. Nhưng mà sau đó đó... Không cần thần trọng chú tâm quan sát nữa. À, là bởi vì bây giờ nó nhuân miệng rồi. Nhưng mà lúc đó đó... Thì nó lại cao hơn. Chứ không phải là nó trở thành... Si mê hay là vô minh. Mà nó cao hơn là bởi vì sao? Lúc đó em chỉ đàn với cái sáng suốt định tĩnh trong lãnh thôi. Tức là bây giờ nó không cái cái thần đồng chú thân quan sát nó giảm thiểu đi, nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lãnh nó lại cao hơn. Cái cái thầy, cái này thầy nói là nói cái trước á, nói cái bài trước á để cho mình cho mình biết sử dụng nó một cách rất là nhum nguyện. À. Thì đây là đừng đừng có th, đừng có trở thành thói quen mà là nhung nguyện hơn chứ không phải là rơi vào thói quen. À, sư sư sư Bụ Đức, sư hay nói chuyện với Phật tử thì sư nói là nên nên nên tạo những cái thói quen tốt. Thực ra tại sư dùng nhầm từ thôi, chống phải ý sư là điều mình tạo thói quen, mà sư dùng nhầm cái từ là thói quen với là cái từ nhung nhẹ thay vì là nói là mình phải làm điều thiền hay là mình phải thận trọng chú tâm quan sát thật nhung nguyện <cười> thì là thầy nói là làm thành thói quen thầy nói quý phật tử để ý cái cái cái từ đó Chẳng thôi ấy là ví dụ như sư phụ đức thì nói cố gắng làm sao mà trở thành thói quen tốt thì thầy là nói đừng có thói quen dù là thói quen tốt cũng đừng đừng có rơi vào thói quen thật ra không có mâu thuẫn với nhau mà tài dùng từ thôi có thể là sư ở bên mỹ lâu ngày quá sư không không để ý cái cái từ Việt Nam mà ngay cả mình bình thường đấy nhiều khi mình cũng để ý những cái từ thực ra khi mà mình mình đi sâu vào cái ý nghĩa của cái hành động tức là đi vào cái thực đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu phân biệt ra được những cái từ trong đó nó khác biệt nhau rất là là vi tế mình nếu mà mình mà mà mà mà không để ý đó thì mình sẽ dùng cái ngôn ngữ sai đi Chứ còn cái ý Sư Bụ Đức vẫn là cái ý là nhuồng nguyện Chứ không phải là Không phải là thói quen à, Không phải là tạo thành thói quen Mà đó là nhuồng nguyện Thì à, Bây giờ Thầy nhắc lại á, Là lần trước á, chúng ta nói là Vẫn là cái nguyên tắc tứ dụ đế Tức là ngay tại đây và bây giờ Nếu mà mình rơi vào cái tham sân si vô minh ái dục của của cái ta ảo tưởng thì lúc đó đó là tập đế và khổ đế. Còn khi mà mình buông những cái cái tham sân si hay là vô minh ái dục của cái ta ảo tưởng đó, đó thì cái cái cái tánh biết nó trở lại cái cái đức tính của nó là sáng suốt định tĩnh trong lành tại mình muốn xây, tại sao mà thầy nhẫn mình cái điều đó? Bởi vì á, mình không biết, mình cứ tưởng rằng là mình phải phải cố gắng để mà làm thế nào để mà đạt được cái cái cái cái sáng suốt định tịnh trong lần Thực ra cái sáng suốt định tịnh trong lần á, là chỉ cần không bị cái cái ta ảo tưởng mà nội dung của nó là những cái phiền não, những cái cái vô minh ái dục, cái cái cái, cái tham sân si hết, thì cái tánh biết từ nó đã có sẵn cái yếu tố là sáng suốt định tĩnh trong lành à cái đó là cái, cái cái cái cơ bản trong cái pháp mà thầy hướng dẫn á là nó có cái cái điểm đặc biệt là ở cái chỗ đó tức là cái sáng suốt định tĩnh trong lành cái giới định tuệ là cái có sẵn ở đây mọi mọi người mà tại vì cái bản ngã khi mình sinh ra là mình cứ à, thích cái sắc thính hương vị xúc hay là ghét cái sắc thính hương vị xúc cho nên nó đâm ra cái tâm mình nó bị tham sân si nó chi phối rồi ta hình thành một cái ta rồi cái ta nó tròn lừa cái này bỏ cái kia cho nên á lúc đó đó cái ta nó không còn làm việc một cách hoàn toàn là là là, là trong sáng được nữa đó. thế mà khi mà đã có cái ta thì lúc đó là chắc chắn là nó phải có những cái cái cái nghi hoặc những cái trào cự những cái chán nản chắc còn á khi mà không có cái ta đó thì cái tánh biết từ nó là sáng suốt định tĩnh trong lành Và nó, cái sáng suốt định tỉnh đông lần đó đó là nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng trú tâm quan sát. Hôm trước là thầy nhắc lại cái điểm đó, đó quan trọng là ở cái chỗ đó, đó. Và khi mà mình phát hiện ra là mình đang chạy theo cái ta ảo tưởng, thì lúc đó mình mới là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà, để cho cái tâm nó trở về với thực tại. Và khi mà cái tâm mà nó trở về với thực tại, tức là nó đang chánh niệm, không chạy theo cái ta ảo tưởng nữa tức là tin tấn. À, và khi mà đã tin tấn và chánh niệm rồi thì cái tâm nó sẽ trở lại sáng suốt định tỉnh trong lần, đó chính là là tính giác. Tính giác tức là đã trở lại cái sáng suốt định tỉnh trong lần, chứ không phải là tin tin tấn chánh niệm tính giác là mình đang trở lại để mình cố gắng nắm bắt cái gì. Cái điều này cái điều này rất quan trọng. Ví dụ như thế này Bây giờ mình nói là tôi vô ngồi thiền hơi thở Xong rồi cái mình vô mình ngồi cố gắng ngồi thẳng dậy Trang nghiêm Xong rồi là nhắm mắt lại Và bắt đầu theo dõi hơi thở Thì á cái việc làm đó, đó nó đã khởi đầu Bởi cái ý chí của cái bạn ngạ rồi Còn á bây giờ Khi mà mình Bây giờ mình bất cứ ở chỗ nào Mà cái bạn ngạ buông cái bận ngạ tham sân si ra, buông những tất cả mọi cái ý đồ của bận ngạ ra, thì cái tâm nó trở lại rộng lành trong sáng, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. thì ngay cái khi mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành đó đó, nếu như nó đang đi, thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy rõ cái đi. nếu đang làm việc gì, thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó thấy rõ cái việc đó. nhưng khi nếu mà mình ngồi lại không làm gì cả, thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó Là thấy hơi thở, cho, cho cho lúc đó đâu có làm gì nữa đâu, phải không? Khi mà mình ngồi lại yên một chỗ, có thể là ngồi trên xe, ví dụ như mình đi xe đò hay xe buýt gì đó, các vị đến đây bằng xe buýt, thì khi ngồi trên xe đó, có thể là bây giờ xe nó chạy kiểu nào rồi mà kệ nó, mình cũng biết là vì tài xế lái chứ không phải mình lái, cho nên đó, lúc đó mình ngồi á, có thể nếu mình buông hết trơn đó, thì mình sẽ thấy là mình đang ngồi thở đơn giản là chị cứ để cho cái tánh biết nó thấy thở vậy thôi, thì trong đó không có người niệm, không có người niệm, không có cái năng niệm sở niệm gì cả, mà chỉ là tánh biết thấy pháp vậy thôi. Tánh biết thấy pháp là một cái chuyện tự nhiên, giống như mình đứng trước cái tấm gương thì tự động là là tấm gương nó nó sẽ sẽ phản chiếu cái cái cái cái mặt mình trong đó thôi. Chết chắc cái gương đâu không hề nói là anh đứng lại gần gần tôi để tôi tôi nhìn một chút cái tấm gương nó không có nói như vậy. cái tấm gương khi mà tấm gương nó nói rằng là mình đứng mình soi gương nó nói anh thấy gần gần cho tôi tôi thấy rõ một chút thì là cái đó đó là lúc đó tấm gương bạn ngạ khởi lên đó nhưng mà tấm gương vốn nó là là thấy cái gì mà vào trong tấm gương là nó thấy cho nên á nếu mà mình không để cái bạn ngạ không để cái tham sân si gì che lấp nữa thì cái tánh biết nó từ là sáng suốt định tĩnh trong lành. Có một điều này là thường thường mình nói đến tam bảo hay là mình nói đến cái từ là quy y tam bảo nhưng mà ít người hiểu là quy y tam bảo là gì. Thực ra quy y tam bảo chính là chính là tớ lại cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là quy y tam bảo chứ không, không quy y tam bảo gì cả. Mình thì đa phần là mình cứ hiểu quy y tam bảo là mình tới cái chùa rồi mình tìm một vị thầy rồi mình theo một cái tông phái nào đó rồi mình tôi là tôi tôi là tôi quy y phật di đà thôi, cho tôi không quy y phật thích ca hay là tôi quy y phật thích ca thôi, cho tôi không đi quy y phật di đà. Thịnh thường, thường là quy y là theo nghệ đó, nhưng mà không phải. Quý y Phật tức là quý y cái cái đức tính của Phật, đức tính của Pháp, đức, đức tính của Tăng. Hay là cái ân đức, ân đức này chữ Guna đó, Guna này là ân đức. Ân đức tức là cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái bản chất thực. Cái thực tính của của Phật, Pháp Tăng. Thế nhưng mà Phật là sáng suốt, Pháp là định tịnh, Tăng là trong lành Cho nên đó, khi mà mình, buông cái bạn ngã tham sân sinh ra đó. Tức là mình đang trở lại y cứ trên cái cái, cái cái cái cái bản chất sáng suốt định tĩnh trong lần của của cái tâm của tánh biết. Cho nên gọi là quy y Phật pháp ta. Chẳng phải là quy y Phật pháp Tăng là mình là mà quy cái gì bây giờ mình nói là giả sử như Phật ngồi đó mà mình tới mình quy y Phật thì quy quy sao? Cái gì quý y? Bây giờ cho Đức Phật ngồi sang đó đi mà Bây giờ mình tới mình nói tôi quý y là quý làm sao? Mình quý y cái gì được? Không phải, sao không? Nhưng bây giờ ở đây nếu mình hành động nói năng Hay là đi đứng nằm ngồi tất cả mọi cái đều sáng suốt đền tịnh trong linh Tức là mọi hành động, mọi cử chỉ của mình đều là Là nương tựa trên cái sự sáng suốt đền tịnh trong linh hết Cho nên mới gọi là quý y Phật pháp tán À. Chứ mình nó thì thường hay có cái thói quen mà mà nhiều nhiều cái vị thầy cũng muốn là hệ mà ai ai quý y mình đó là phải nói tôi là tên tôi là hòa thường này hòa thường kia này là phải quý y tôi chứ không phải quý y ai hết trơn á còn phật cái thì tôi là tôi theo phật Di Đà cho nên phải quý y phật Di Đà chứ không được quý y phật khác <cười> Thì kiểu như vậy là kiểu như vậy á thì không phải là còn quý y nữa mà lúc đó là nương tượm hay là lúc đó là là là mình à dựa vào cái cái bên ngoài chứ không phải là quý y. Còn cái quý y quý y ở đây quý y Phật pháp tăng ở đây tức là trở về với cái đức tính mà sáng suốt định tịnh trong lành của cái tánh biết. À mà cái đó, đó là mỗi người đã có sẵn. Thì Đức Phật ngài biểu mình trở về với cái sáng suốt định tịnh trong lành đó, đó để cho cái sáng suốt định tịnh trong lành đó nó soi sáng tất cả mọi cái hành động nói năng suy nghĩ Đó, hay là đi đứng nằm ngồi hay là thân thò tâm pháp gì cũng đều nằm ở trong cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành hay là trong thần trồng chú tâm quan sát trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cả ba cái cái vế này đó đều là biểu hiện của cái ba cái đức tính mà cao cao đẹp nhất trên thế gian đó là sáng suốt định tĩnh trong lành cho nên ba cái đức tính đó, đó đó được gọi là phật pháp tăng thế bởi vì nếu mà mình đó mình hành động nói năng suy nghĩ toàn bộ cái đời sống của mình đó mà không có không luôn tựa vào cái sự sáng suốt định tĩnh tông linh thì chắc chắn là mình sẽ hành động nói năng suy nghĩ sai lầm à, chắc chắn là mình sẽ đi chạy theo cái bản ngã cho nên sư thầy thường hay nói là mình nói là quy y Phật pháp tăng mà trên thực tế mình là quy y theo cái bản ngã tham sân si mới quy y Phật pháp Tăng xong rồi cái nghe ra nghe ai nói cái gì đó xúc phạm. Cái là mình nổi tức lên là tham sân si nổi lên. Lúc đó tham sân si nổi lên rồi đó thì quy y theo bản ngã cho đâu còn quy y Phật pháp tăng nữa. Thì ngay nơi đây á, nếu bây giờ mình dùng từ quy y thì mình nói này, nếu mình quy y theo bản ngã thì nó sẽ là khổ đế, à, tập đế khổ đế còn nếu mà quy y theo Phật pháp tăng á thì là đào đế diệt đế Thì khi ngay bên đấy thôi bây giờ hàng ngày mình đó là quy y Phật pháp tăng hay là quy y là <cười> bậc ngã tháp chân si yeah. mà quy y Phật pháp tăng á thì Phật cái mà đức tính mà nội đức tính mà nội bậc nhất của Phật á là sáng suốt đức tính nội bậc nhất của pháp á là định tĩnh và cái đức tính mà nổi bật nhất của tăng ấy, chữ tăng ở đây là vi Sangho thi, tức là tăng là thanh tịnh. đó, cho nên chữ th thanh tịnh đó là thầy dịch ra tiếng việt là trong lành. vậy thì khi mà trong lành đó, tức là quy y tăng. Đó, như vậy là chỉ cần mình làm tất cả mọi việc mà sáng suốt định tính trong lành, thì tức là mình đang theo giới định tuệ, đang quy y Phật pháp tăng còn cái bây giờ mình chỉ cần nhớ chừng đó thôi là hàng ngày á trong mỗi cái hành động mà tại đây và bây giờ này là mình đang quý Phật pháp tăng hay là đang quý cái bản ngã tham sân si đó, tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành hay là mình mình tham sân si đó, thì là cái đó là cái mà mà khi mà cái người Phật tử bắt đầu nhận ra rồi á thì có thể điều chỉnh điều chỉnh lại ngay nơi nơi nơi tại đây và bây giờ ngay ở nơi cái thân thọ tâm pháp này là đi theo cái con đường của hộ đế tập đế hay là đi đi theo cái hướng của cái cái cái đào đế à, diệt đế cho nên á trong cái hướng của cái tâm á cái hướng của cái tâm gọi là cetasika cetasika là nó gồm có chỉ có hai cái cetacika thôi, chứ không không không có một cái thứ ba thứ tư, chỉ có hai cái thôi, tức là cái hướng của cái tâm á, một á là cái hướng của tâm á gọi là yonisso, hai á là ayonisso, yonisso á là như thế nào thì là như vậy, còn a là không không như thế nào là như vậy, tức là tức là nó nó như nó như thế nào thì mình thì mình là thấy không như vậy thì gọi là a yoniso, còn mà nó như thế nào nó là như vậy thì gọi là là yoniso. Vì vậy cho nên nó chỉ có hai cái thôi. À, cái cái cetasika này ấy, nó chỉ có hai cái thôi. Một là yoniso, hai là a yoniso.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 thì cái cái hướng mà mà Ajoneso đó Ajoneso tức là cái hướng quý y tam bảo còn cái hướng mà Ajoneso đó là quý y ba ngã thì bây giờ tại đây và bây giờ thôi chúng ta nhớ một điều này nè, là trong cái pháp tu này đó nhớ một điều là cái cái chỗ chính tức là cái chỗ mà gọi là trong thiền người ta gọi là cước căn điểm địa đó. Cước căn điểm địa tức là bây giờ mình đang bước tới này thì cái chân mình nó đụng ở đâu? Mình đ, mình đ, bước tới chỗ nào thì cái chân chân mà mình đang đang bước đang đang đụng tới là chỗ nào? Tức là cái chỗ cái chỗ mà mình đang đang là tức là bây giờ bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì ngay giây phút này thì nó là đang là Còn á, nó không phải là quá khứ, nó không phải là tương lai, mà nó là đang là, đang là chính là cứ căn điểm điệt. Tức là chân mình đang đứng nơi cái chỗ đất thực. Chẳng phải là một cái đất ảo của không quá khứ hay là một cái đất ảo tương lai, mà nó là đang đứng ở nơi đất thực. Thì á chỉ trở lại với cái đất thực đó thôi. Đến cái đất thực đó đó, nếu như mà mình cài theo cái bản ngã, tham sân si đó thì gọi là cước căn bất điểm địa. Tức là lúc đó đó cái nó bị hổng. Bởi vì sao? Khi mà khi mà mình chạy theo cái bản ngã tham sân si mà cái bản ngã thì thường hay là đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong tương lai hoặc là đắm chìm trong hiện tại. cái bản ngã là luôn luôn hiểm mà nó khi khi mà bản ngã khởi lên á thì một là đắm chìm trong quá khứ, hai là đắm chìm trong tương lai, ba là đắm chìm trong hiện tại. Bởi vì bản chất của nó đó là là dính mắc là đám chìm, Đó. Nhưng mà bởi vì á khi mà mình như vậy á là cái bản ngã nó không có không thể nào mà nó an trú trong cái hiện tại được. Cái bản ngã không bao giờ an trú trong hiện tại cả. Cho nên á bản ngã không bao giờ đạt được cái cái cái cái sự mà an lạc. Có thể là bạn ngã à, trú vào thiền đình Có thể bạn ngã trú vào thiền đình và đạt được an lạc Nhưng mà cái thiền đình đó nó vẫn chưa phải là cái thực sự tại đây và bây giờ Bởi vì cái thiền đình đó là mình vẫn trú vào một cái cái tượng à. Vì, vì tất cả thiền đình đều là dựa trên cái tượng vì vậy cho nên á là nếu là một cái một ức tưởng thì nó sẽ giúp cho mình định lại nhưng mà định lại đó đó cũng vẫn là rơi vào cái cái là là là là à, đắm chìm trong hiện tại mặc dù á bởi vì trong trong cái thế gian này đó thì thiền định là cao nhất tức là đắm chìm trong hiện tại nhưng mà đắm chìm trong trạng thái tốt nhất cao nhất nhưng mà đối với đạo Phật như vậy vẫn là bị vướng kẹt cho nên nó là à, cái cái sắc ái và vô sắc ái chính là hai cái mà vướng kẹt vào trong thiền định mặc dù thiền định đó đối với đối với dự cái cuộc đời này đó thiền định là cao nhất Vì trong tam giới là thiền định là nó nó nó, nó là sắc giới hay là vô sắc giới cao hơn cái cõi dục giới mà mình đang sống đây rất nhiều. Nhưng mà nó lại là vẫn bị kẹt. Cho nên mới gọi là sắc ái, vô sắc ái. Tức là vẫn còn bị dính mắc ở trong đó. Cái này là lần sau mình mới nói cái đó. Vì vậy cho nên, á ngay tại đây và bây giờ. Thì một là ngay tại đây và bây giờ sáng suốt định tích trong lành cái đền này á, cái đền này nó khác với cái đền mà mà mà mà an chị đó, cái đền này là nó... bởi vì á, cái cái cái thiền tài đó là nốt trôi chảy không ngừng, cho nên nó không có cái đền mà mà nằm yên lại, mà cái đền này là cái đền đủ để mà trôi chảy không ngừng. Đền lực tức là thế này, ví dụ như bây giờ mình đang đứng đây, nhưng mà không biệt kẹt trong quá khứ, không bị kẹt trong vị lai và cũng không đắm chìm trong trong hiện tại. Thì lúc đó đó là định đó. Nhưng mà cái định này á thì nó là nó định mà định mà vẫn là trôi chảy chứ không phải dừng lại. Còn cái định an chỉ là dừng lại. Định an chỉ là dừng lại hoàn toàn. mà cái định an chỉ đó là nó phải là ngoài tức chư duyên, nồi tâm tinh chỉ tức là bên ngoài là phải cắt đứt mọi thứ và bên trong á là hoàn toàn đứng yên thì thì cái cái định đó nó không cần thiết để mà mình có thể là sáng suốt định tịnh chữ định tịnh này này cái định tịnh này đó là cái sáng suốt định tịnh trong lần ngay trong cái cái cái hiện tại này mà cái hiện tại á thì nó lại là trôi chảy không ngừng như vậy á thì là Cái quan trọng vẫn là cái mà cái hiện tại Cái tại đây và bây giờ Nếu là cái tại đây và bây giờ đó Mà sáng suốt trình trích trong linh Tức là đào đế, giật đế Nếu là cái tại đây và bây giờ Mà à, chìm vào cái vô minh ái dục Thì đó là khổ đế tập đế Cứ nhớ là đừng đừng có nghĩ gì nhiều Chỉ có hiện tại thôi thế có nghĩ gì nhiều, tại vì khi mình tu là mình cứ hay lập trình ra cho nó dài ra, cho mình không có tròn vẹn từng giây phút. Nhưng mà khi mình thực sự tròn vẹn từng giây phút, thực sự sáng suốt định tĩnh trong lành trong từng giây phút thì sẽ là sáng suốt định tĩnh trong lành. chắc không lúc lúc đó mình không cần nói là tương lai có định tĩnh trong lành hay không có người nói rằng là bây giờ thì con sáng suốt định tĩnh đông lạnh mà không biết tương lai con có sáng suốt định tĩnh đông lạnh hay không <cười> không cần không cần câu đó bởi vì câu đó nó làm cho mình hết sáng suốt định tĩnh đông lạnh rồi à. cho dù mình có nói là tương lai thí dụ giờ mình bước đi mình định là đi từ đây tới đằng cuối cái phòng tức là hiện tại là ở đây còn cuối cái phòng là tương lai nhưng mà bây giờ nếu như một cái người mà họ vẫn Mỗi bước đi đó là họ vẫn còn vẹn Thì họ sẽ tới đó Mà chắc chắn là bởi vì Bởi vì mỗi bước đi của họ Thần trọng chú tâm quan sát cho nên sẽ không bị té <cười> Phải không? Còn nếu như mình nói là Chứ chỉ nghĩ tới cái tương lai thôi Còn ở đây mình không không sáng suốt định tĩnh trong lệnh Không thần trọng chú tâm quan sát Thì đi té nửa chừng rồi Mà nếu mà té dập đầu mà nó Nó chết rồi thì đâu có tới đằng đó được Phải không? À. À thì à, để nhắc lại cái, cái cái cái bài lần trước và và để chúng ta bởi vì cái bài này là chính là cái, cái bài mà mình vào đó vào được á là vào được cái chỗ đó đó, chẳng phải vào cái gì cả mà khi mà mình thực sự vào được chỗ này á thì cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lần này á không phải là là ta hay là của ta mà đó là cái cái cái tánh biết của vũ trụ rốt rày nói đó tức là mỗi người mình là có đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. À, tánh biết á là nó nó nó nó có sẵn rồi chứ không phải là của riêng ai hết trơn hết. Đó, nhưng mà khi mình sử dụng cái tánh biết đó, đó thì mình lại ngã hóa ra, tức là mình mình biến nó thành ngã. À, rồi mình là Xây dựng nó thành theo một cái ý muốn của mình. Do đó nó tạo thành ra một cái cái riêng rẽ. Chứ thực ra đó là khi cái khi, khi cái người mà buông cái bản ngã ra rồi á thì sẽ không thấy có cái gì là riêng rẽ cả, không thấy cái gì riêng rẽ cả. Cho nên cái tâm tâm họ sẽ rộng rãi đối với tất cả mọi người có thể chia sẻ đồ này kia là rất dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Nhưng mà khi mình đã tách rời mình ra rồi á thì mình mà có muốn cho ai á thì cho người nào mà mình thương thương thì mình mới cho, còn người này ghét ghét thôi mình đừng có cho. <cười> Ví dụ như vậy, thì lúc đó nó là nó Nó, nó hình thành về cái bản ngã cái ta mà của ta rồi. À. cho nên á bây giờ á, không có cái ta thì cái tánh biết nó vẫn thấy thấy pháp. À. Vừa rồi á có một cái người Phật tử đặt một câu hỏi trong trang web mà chắc ai có lên trang web thì thì đã đọc rồi. tức là người Phật tử đó nói rằng là Có lẽ người Phật tử này cũng mới nghiên cứu Phật pháp nên nói là con đọc trong cuốn Đức Phật và Phật pháp á thì thấy là nói Đức Phật á là đã đắc chánh đẳng giác. Mà sau ngài cũng vẫn còn cũng cũng cũng già cũng bệnh cũng chết. À mà nói rằng là khi cái cái mình đã đắc đạo quả rồi là không còn tức là vượt ra khỏi sinh lão bệnh tử. Mà sao ngài vẫn già, ngài vẫn bệnh vẫn chết cái thứ hai á là cái người nó hỏi là như vậy thì là khi đức phật mà ngài mà nhập niết bàn rồi thì ngài đi về đâu rồi ngài có còn thuyết pháp nữa hay không <cười> nhưng mà nếu mình hiểu là đức phật là trở về với cái cái cái cái, cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành một cách hoàn toàn rồi tức là qua cái sáng suốt định tĩnh trong lành bây giờ thấy rõ tất cả các pháp À, không có không không còn bị vướng mắc bất kỳ cái điều gì nữa à, thì là thì thì gọi là thành phật à. cho nên bên thiền tông là kiến tánh thành phật kiến tánh tức là đã thấy ra rõ được Cái uh, thực tánh của tất cả các pháp cho nên đấy là, là là là giác ngộ nhưng mà cái giác ngộ này hết thực ra nó không phải là cái cá nhân này hay là cá nhân kia giác ngộ đừng có nói Phật thích ca là hơn Phật Di Đà hay là Phật Di Đà là hơn Phật Di Lặc, cái <cười> cái cái trường nói là nó rất buồn cười. Bây giờ thầy mới nghe nói là có ở ngoài Bắc có đặt ra một cái cái cái đạo mới, đó là cái đạo thờ Đức Di Lặc thôi. Cho còn là không thờ Đức Phật thích ca nữa. <cười> Rồi họ họ còn đặt ra một cái cái cái một cái mẫu truyền nói rằng là đáng lẽ là Đức Phật Di Lặc ra đời nhưng mà Đức Phật thích ca tráo, <cười> tráo cho nên nó mới là đi ra đời trước. Ta còn đúng ra là Đức Phật Di Lặc là là sư huynh là đặng lại đó được. Nếu mà như vậy là mình cá nhân hóa, Đúng không? Bạn ngạ hóa cái Phật mất. Bây giờ Phật Di Đả, Phật gì cũng biết nữa. Bây giờ Phật muốn tên gì đâu thì tên cái đó là khi mà cái pháp đó, nó tùy tùy vào cái thời thì cái cái gì đó rồi đặt tên rồi thế này thế kia cái đó là nó trở thành là là là là, là cụ thể hóa một cái pháp. Chứ còn nếu mà mình chỉ nói rằng là cái tánh biết với pháp thôi, ở đây mỗi, mỗi người mà nếu chỉ có tánh biết với pháp thôi đó, thì chỉ có tánh biết cái là giác ngộ. Chẳng có ai giác ngộ hết trơn tức là ở nơi cái người đó, ở nơi cái ở nơi cái pháp đó, đó thì tánh biết tức là giác ngộ, còn cái pháp đó nó nó có thể hiện ra là qua cái cái cái thân, qua cái thân ngũ uế này, cho nên khi nói là à, khi Đức Phật ngài mà giác ngộ đó, đại giác ngộ tức là thành bậc mà chánh đẳng giác rồi á, thì cái tâm của ngài á là không còn sờ luân hồi sinh tư nữa. Không sợ luân hồi sinh tử có nghĩa là bây giờ có có có có sinh tử có, có... Tất nhiên là luân hồi là bởi vì không còn vô minh ái dục nữa thì cũng còn luân hồi rồi Nhưng mà bây giờ cái thân này có sinh á, thì nó phải có diệt, có hợp, phải có tan Nhưng mà Phật khác mình ở cái chỗ là Mình thì biết mai chết ra sao đây rồi mình sợ <cười> <cười> Mình sợ sợ chết lắm, bây giờ làm sao mình muốn sống hoài chứ đừng có chết à, Thì đó là chúng sanh còn phật có thể lúc nào chết chết chứ không sao cả, chứ không phải là không phải là nói là thoát ra khỏi sinh đạo bình tự có nghĩa là bây giờ không có sinh đạo bình tự nữa, mà là thoát ra khỏi sinh đạo bình tự có nghĩa là sinh đạo bình tự đối với cái vị đó đó là không có thành vấn đề, khi nào chết thì chết khi nào sinh sinh khi nào <cười> diệt thì diệt gì đó là không thành vấn đề, à, tức là cái tâm nó đã là cái tức là khi mình biết mình đã trở về với cái cái tánh biết mà sáng suốt định tĩnh tông lên rồi đó Thế bây giờ cái người đó đang sống với sanh suốt định tỉnh đông lạnh á Thì dù tu chuyện gì xảy ra nó có sinh diệt Cứ là nó có cái gì đi nữa Đối với quý vị đó là Không còn gì trợ ngại cả Cho nên gọi là thoát ra khỏi Sinh lạ bình tử Chứ không phải thoát ra khỏi sinh lạ bình tử Có nghĩa là không còn Không bị sinh lạ bình tử Đó cho nên á Ngài thành Phật rồi Nhưng mà Ngài vẫn nhập nước bàn Đó Rồi cái người Phật tử đó là hỏi thêm một lời Vậy chứ bây giờ nhập nước bàn rồi thì đi về đâu? <cười> rồi có còn phước pháp được không? Thì trong cái câu trả lời ấy, thì thầy có có trả lời như thế này Là Chữ nhập nước bàn ở đây đó, có nghĩa là Hoàn toàn không không còn cái thân ngũ uẩn nữa khi mà gặp trong trong trong kinh nói là nhập vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn tức là hụt dư niết bàn tức là tức là khi mà cái vị đó đó đã hoàn toàn thanh tịnh cái tâm của vị đó đã hoàn toàn sáng suốt đến tận đông lần. Nhưng mà vẫn còn cái ngũ uẩn. tức là vẫn còn sắc thọ tượng hành thức. Nhưng mà bây giờ đó khi cái vị đó mà đã là gọi là Ba Parinibbana tức là đại bác niết bàn. Thì Khi mà vào đại Bắc, Nhất bạn tức là vào vô dư, Nhất bạn á, thì không còn cái ngũ uống nữa. Tại vì bây giờ, đối với các cái vị đó đó cái tâm đã hoàn toàn sáng suốt đền thịnh trong lành rồi. Cho nên á, không cần cái ngũ uống này để làm gì nữa. Đó. Thế thì bây giờ, nếu mà không cần ngũ uống rồi thì đi về đâu? <cười> câu, câu hỏi là như vậy đó, không còn ngũ uống nữa, nhập Nhất Bản rồi thì đi về đâu? và có thuyết pháp được nữa không? <cười> thì ấy, cái câu trả lời của thầy là như thế này, cái tâm mà cái tâm Phật á, tức là cái tánh tánh biết mà hoàn toàn sáng suốt định trị tâm lành á, thì không có sinh không có diệt không có đến không có đi, cho nên mới gọi là như lai, như lai là không đến không đi hoặc là đến đi tự tại. còn mình nó là có đến ví dụ như bây giờ giả sử nhờ mình muốn làm cái gì đó là mình đặt ra một cái mục đích để đạt tới tức là có có chỗ để đến còn bây, bây giờ khi Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn rồi thì ngay đây là đến rồi chẳng còn đến đâu nữa do đó nó không có cái cái tạo ra cái cái để mà trở thành à, không còn có cái trở thành cho nên là không không có đến đi không có là À, là sinh hay là diệt cũng có sinh khởi lên hay là diệt bởi vì thực ra đó cái sinh diệt ấy chỉ là cái bận ngạ có khởi lên rồi có diệt đi chứ còn cái tánh biết thì nó không có sinh diệt không có sinh diệt nhưng mà không có nghĩa là trường tồn bất biến hai cái đó khác nhau á bởi vì mình mình thường hay là à, bây giờ mình phân biệt thêm hai cái từ hôm nãy mình có phân biệt mấy từ rồi, bây giờ phân biệt thêm hai từ này nữa là thương tồn bất biến. Với là không sinh diệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không sinh diệt là bởi vì nó không sinh lấy gì diệt. không? sinh thì làm sao diệt? Thật ra cái tánh biết thì nó không sinh diệt, nhưng mà cái bản ngã biết thì có sinh diệt. Tức là cái biết thì có sinh diệt mà tánh biết thì không sinh diệt. Nhưng mà đừng có nói không sinh diệt có nghĩa là thường tồn bất biến. Bởi vì không không sinh diệt là bởi vì sao? Ví dụ như thế này. Bây giờ bây giờ các vị giả uh, sử giờ mình không cần biết gì cả, ngồi im, ngồi im hoàn toàn đi, không cần. Nhưng mà nghe một cái chuyện gì là mình là nghe liền. Phải Có một cái tiếng gì đó là mình nghe liền. Hay là ai đụng chạm vô một cái là mình biết liền. Như vậy á, cái tánh biết đó, đó nó không cần sinh. Nhưng mà khi đụng là nó có liền. Nhưng mà khi không có chuyện gì thì nó gần như không có gì cả. Không biết nó nằm đâu nữa. Bây giờ mình đừng nói là cái tánh biết, mình nói lựa thôi. Bây giờ mình nói lựa thôi, hay là đất nước lựa gió thôi. Đất nước lựa gió cũng không sinh diệt Nhưng mà là nó có vô thường Cái vô thường là khác Mà sinh diệt là khác Không sinh diệt là khác Tức là bây giờ ví dụ như Đất biến đổi đủ kiểu Nhưng mà nó vẫn là Cái tính chất đất nó vẫn là tính chất đất Nước nó biến đổi đủ thứ Thì cái tính chất nước nó vẫn là tính chất nước Cho nên là Cái tính chất nước thì không sinh diệt Nhưng mà cái hiện tượng nữa Thì là Vẫn vô thường à. Cái tâm của mình cũng vậy Tức là khi ứng thì nó khởi Mà khi không ứng thì thôi Thì nếu mà đứng trên cái Mà khởi với không khởi Thì mình cho là có sinh diệt Nhưng mà nếu nó diệt rồi Thì lấy gì mà khởi Nếu mà nó nói mình cho rằng là đoàn diệt Thì đoàn diệt là sao mà, mà Bây giờ mình em em lặng như vậy tự nhiên ai đánh bổ cái mình biết liền tức là nó vẫn có cho nên đâu có diệt bao nhưng mà nó vẫn có thể là hoàn toàn lặng lẽ không cần biết gì hết cho nên á nó không sinh diệt chứ không phải là nó không biến đổi hay là không không không không thế này thế thế nọ gì đó thì nó khác Còn khi mình nói thường tồn bất biến á có nghĩa là nó không thay đổi. à Thì ví, ví dụ như lửa, mình bật lên một cái là nó có lửa liền. Nhưng mà tắt đi thì không biết nó đi về đâu. Thì khi nó tắt đi ấy, không có nghĩa là trên đời này không còn lửa nữa. Phải không? Tắt đi một cái thì không phải là trên đời này không còn có lửa. Có thể ở đây mình không có lửa, nhưng mà ở đằng kia có lửa mà bây giờ tất cả trên đời này đều tắt lửa hết. nhưng mà khi bật cái gì đó lên đúng cái thì lửa nó vẫn cứ còn. như vậy á thì tính chất lửa nó vẫn không có sinh diệt. nhưng mà có có thay đổi. thay đổi là vì cái ngọn nến này nhỏ thì nó nhỏ, mà ngọn nến kia to thì nó to. như vậy là nó có thay đổi hình thức, nhưng mà nó vẫn không sinh diệt. cho nên á cái cái không sinh diệt với là cái vô thường là hai cái hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là cái không sinh diệt tức là nó thường còn à, nhớ nhớ nhớ dùng cái đó thế thì á cái tâm á cái tâm cái tánh biết á nó là không sinh diệt cho nên bây giờ đức Phật ngài có nói là có nhập diệt đi nữa thì nhập diệt chỉ là nhập diệt cái cái mà hiện tượng của cái ngũ uẩn thôi. Chứ còn tánh biết á thì nó không sinh không diệt, không đến không đi, cho nên nó bây giờ nói là cái cái tánh biết cái Phật đi về đâu á thì cũng có đi về đâu cả. Bây giờ lựa mình tắt đi một cái rồi bị bị hỏi là lựa đi về đâu á mình không biết nó đi về đâu nữa nhưng mà khi cần người có liền à. thế còn cái hỏi là bây giờ khi đức phật nhập việt rồi thì ngài có còn thuyết pháp nữa không? thì câu đó câu chuyện đó là thầy có một cái cái, cái chuyện vi tiếu là nói là có người người đến một vị thiền sư xin xin vị thiền sư đó thuyết pháp thì vị thiền sư nói là người người nghe thuyết pháp nhiều rồi xong người không chịu nghe pháp thuyết đi. <cười> thật ra đó, thật ra cái chân lý đó tất cả cái sự thật, cái chân lý trong đời sống này đó thì nó không sinh không diệt. Chỉ có cái cái mục cái hiện tượng á thì nó có sinh diệt. Thí dụ như nói như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình nói là nước nước ha, nước nhưng mà bây giờ à, nước trong cái bình hay là nước trong cái hồ nước trong biển nước chỗ này chỗ kia gì đó thì nó có thể là nó khác nhau trên cái hình thức nhưng mà tính nước á, thì nó là vẫn giống nhau phải không? Tính nước á, thì nó vẫn giống nhau. Bây giờ á, cái hình thức bên ngoài có thể thay đổi nhưng mà tính nước là không có thay đổi, không thay đổi ở đây có nghĩa là không sinh diệt á, nó vẫn không sinh diệt nhưng mà cái nước ở trong cái bình đó nó bể đi một cái thì nó diệt, vâng nó diệt nó nó nó vô thường nó biến đổi nó diệt hoặc là bây giờ mình thấy là nước nó càng hết trơn tất cả nước trên cái quả địa cầu nó càng hết trơn nhưng mà nó lại bốc hơi lên nó bốc hơi lên nữa rồi đến một cái lúc nào đó nó lại là thuần duyên đó, nó lại mưa xuống nó thành nước trở lại, cho nên Do dù là nó nó nó từ cái cái nước mà nó biến thành hơi đi nữa thì tính nước nó vẫn là tính nước. Hay là cái sóng này mất đi, mất đi là mất đi cái cái dạng của cái sóng đó, nhưng mà nó không mất đi cái tính nước. Đó, ta có cái cái cái mình phải thấy ra cái điều đó. Do đó đó khi một cái người chết đi khi một người chết đi đó thì cái người đó khi cái, trong cái cuốn mà trong cuốn con đường hạnh phúc á thầy có viết một cái bài về cái chuyện này tức là khi một cái người mà chết đi đó thì à, cái thân của người đó là gọi là thân hoài màng trung tức là cái màng sống của cái người đó trong cái kiếp này này là là chấm dứt và cái cái cái, cái thân chấm dứt và cái màng sống chấm dứt, à. hay là cái sinh màng và cái nghiệp chấm dứt. Nhưng mà cái nghiệp là cái nghiệp của cái sinh nghiệp này á, sinh nghiệp trong cái cái đời sống này á, cái còn á toàn bộ cái sinh nghiệp trong đời sống này và còn với những cái cái nghiệp từ trong quá khứ thì nó sẽ là biến đổi thành ra một cái cái khác ở trong tương lai. À. Thì nó nó có sự biến đổi Biến đổi liên tục Nhưng mà Biến đổi á, thì là biến đổi Nhưng mà Danh và sắc Danh và sắc á, thì nó vẫn Vẫn cứ có Nó ở dưới cái dạng này Hay là ở dưới dạng khác mà Danh sắc thì nó vẫn cứ có Thì á Có hai cái cái cách thuyết pháp một cách thuyết pháp là dùng ngôn ngữ để mô tả sự thật khi một cái người giác ngộ rồi á, thì họ sẽ dùng nhiều kiểu ngôn ngữ để họ mô tả cái sự thật ra để để giúp cho người khác thấy ra để giúp cho người khác thấy ra cái sự thật đó thì cái đó là qua ngôn ngữ ở bên đạo thiên chúa người ta gọi là ngui lời còn bên đạo phật mình á thì là đó là pháp pháp nó có hai thứ một cái là lời Phật dạy đó là ngui lời nhưng mà cái pháp là chân lý từ thân biểu hiện trong trong tánh tướng thể dụng của của bàn pháp cái đó cái đó mới là mới là pháp cái ngôn ngữ mà biểu hiện cái pháp đó chỉ là sử dụng ngôn ngữ để mà mà mà mà truyền thông với người khác thôi cho nên thực ra đó thực thực ra mà nói đó là tại vì Đức Phật ngài thương chúng sinh cho nên ngài phải mường ngôn ngữ để mà chỉ bày sự thật. Thế còn đến thực tế đó là sự thật nó đã là nó nó sẵn như vậy rồi. Cho nên Đức Phật ngài nói là dù như lai ra đời hay là như lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là cái chân lý nó vẫn biểu hiện như vậy. Nhưng mà không có ai thấy cho nên ngài nói Còn Đức Phật thấy cho nên ngài nói ra thôi. Chứ còn cái chân lý thì nó vẫn biểu hiện như vậy. À, do đó đó, mới, mới, mới sinh ra một cái trường thế này. Tức là những cái người mà giác ngộ nhờ một cái cái vị giác ngộ khác nói thì á, cái vị đó gọi là thanh văn. Cho nên mình, mình hiểu sai cái chữ thanh văn với là về về về duyên giác, với toàn giác là mình hiểu sai dữ lắm. Đôi lúc mình Mình chê, mình nói là thanh văn là dở à, Thực ra không phải như vậy Mà là thanh văn á là cái người vẫn giác ngộ ra cái pháp một cách hoàn toàn Nhưng mà cái cái giác ngộ đó lại lại nhờ một một cái người khác Qua cái ngôn ngữ tình bài của một cái vị khác Nói ra mà vị đó thấy Vì đó giác ngộ cho nên gọi là thanh văn Gọi là thanh văn giác Tức là nghe mà giác Cho nên gọi là thanh văn giác Còn á đọc giác hay là duyên giác á, tức là không nghe ai nói mà là thấy ngay trong pháp á, pháp nó sinh diệt thế này, pháp nó biểu hiện thế kia, mà từ trong đó mà thấy ra, cho nên nó gọi là duyên giác. À. Còn một cái vị mà đã giác ngộ rồi, mà đem cái cái cái giáo pháp mà, mà cái, đem cái cái mà mình đã thấy biết giác ngộ để chỉ cho người khác á, tức là có cả tánh tư tướng thể dùng đầy đủ thì gọi là toàn giác nhưng mà cái cái mà giác ngộ đó thì nó không phải là không có ai lớn hơn hết đừng có nói bậc toàn giác là lớn hơn bậc độc giác rồi bậc độc giác là lớn hơn bậc thanh văn nói ngày nói tầm bảy tại vì tại sao đó tức là khi đã giác ngộ rồi á thì vẫn là tánh biết với pháp thôi chứ đâu có ai mà là... tức là đã trả lại cho cho cái cái chân lý muôn đời nó như vậy tức là trong cái chân lý muôn đời nó vẫn là tánh biết với pháp tánh biết thấy Pháp tánh biết cũng là Pháp à, Cho nên đó, lúc đó, đó Cái mà mình Cái cái đạo Phật là chỗ này thôi Tức là do mình bạn ngạ Có dừng lên cái bạn ngạ Tham Sơn Sư cho nên đau khổ Bây giờ dẹp cái bạn ngạ Tham Sơn Sư đó đi, đi thôi Chứ không phải là Cô người này đó Thành Phật hay là cô người kia thành Phật Cho nên đó, nó nói tôi thành Phật tôi sẽ hơn anh bởi vì bởi vì tôi, tôi, tôi, tôi cái, cái thành Phật của tôi to hơn anh là cái trời nói là nói như vậy tức là chưa thành Phật nói như vậy tức là chưa hiểu gì về pháp cả bởi vì bởi vì cái pháp đó là cái chung mọi người nào giác ngộ thì thấy ra cái chung đó rồi mới bỏ riêng bỏ dẹp bỏ cái cái cái, cái, cái ảo tượng của bạn ngạ mà dừng lên cái riêng đó đấy, thì dẹp hết rồi thì bây giờ nó là nó trở thành Nó là Nó nó chung hết ra người ta. Sao, sao lại tại lúc đó. Sao người nào lại hơn người nào được. Phải không? Thế nên nói. Nói hơn nói thua. là Chứng tỏ là cái người nó vẫn trên cái. Trên cái lý mà nói. Rồi, rồi tránh nhau rồi bày bà. Thật là khi mà đã thấy Pháp á. Thì chỉ có Pháp. Và tánh biết thì tánh biết đó là tánh biết chung của mọi người. Bây giờ người nào đạt đến cái tánh biết. Mà hoàn toàn rỗng làng trong sáng đó. Thì vẫn như nhau. Phải không? Lúc đó không có không có nói là thanh văn hay là hay là dương giác hay là hay là toàn giác gì cả mà là đều giác ngộ ra cái cái pháp đó mà cỗ cái giác ngộ đó vẫn là cái chung cái cái cái giác ngộ đó là cái chung chứ không phải là riêng của mỗi người cái chung đó là cái chung của cái tánh biết sáng suốt định tính trong lành Đã. rồi bây giờ dừng lại cho các vị hỏi